Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4130 cuối cùng trò chơi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz mãnh liệt bành chứng thiên địa pháp Các cúng theo đó vừa loạn Kết quả như thế Không chỉ cái kia hắc viêm giới gì tộc đại năng nghẹn Họ nhìn chân chối Còn lại tu sĩ ngạc nhiên ngoài Cũng nhìn không Được nữa nhao nhao châu đầu ré tay đi lên Ta không nhìn lầm a man lão quái pháp bảo thật sự là dùng một tiểu. Thế giới luyện thành sao, rõ ràng không chịu nổi một kích. Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, nhưng man lão quái uy trấn sổ. Giới có thể cũng không phải nói bậy nói lung tung, hắn hung hang càn. Quấy lâu như vậy cũng không có người thu phục, chẳng lẽ ngươi cho rằng. Những thứ khác đồng đạo đều là ngu ngốc sao. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, vị này. Cậu thiên huyền nữ nhìn xem nhô nhược, hơn phân nửa nhưng lại chân. Tiên bên trong tuyệt đỉnh cường giả. Không tệ, hắc hắc, man lão quái lúc này đây có thể chịu không nổi rồi. Tiếng nghị luận phân loạn truyền vào lỗ tai trong đó hơn phân nửa. Nhưng lại tại nhìn có chút hả hê. Lâm hiên thở dài ba ngàn thế giới quả nhiên là chia rẽ không ngại A tu la vương kinh tài tuyệt diễm Tại điểm này bên trên nhưng lại nhìn Lâm bằng những cái thứ này có thể đối phó chân tiên Hừ có thể đừng chuyện xấu tự không tệ Thành sự không có bài sự có dư Tu vi lại cao kết quả là cũng chỉ là Một đám ngu xuẩn mà thôi cửu thiên huyền nữ chỗ tế xa hỏa diễm quả nhiên là lời hại vô cùng. Một lát công phu cái kia tiểu thế giới luyện hóa bảo vật tự hóa tan. Còn hơn một nửa. Man lão quái nghẹn họng nhìn chân chối mà lúc này dung mạo của hắn. Cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Bình tâm mà nói lớn lên cũng không tệ lắm. Không tính rất anh thuấn. Lại có chút uy vũ. Một thân kim sắc áo choàng càng là đẹp đẽ quý giá Đến cực điểm Phốc Nhưng lại một ngụm máu tươi do trong miệng của hắn phun vãi ra cái Này không kỳ lạ quý hiếm Cái kia phương tiểu thế giới đã bị hắn luyện Hóa thành bổn mạng bảo vật Một khi bị hủy Pháp lực cắn trà phía Dưới Hắn tự nhiên cũng sẽ bản thân bị trọng thương Việc đã đến nước này Hắn có thể nói đại bại thiếu thua. Chỉ một chiêu tầm đó, hắn cùng với cửa thiên huyền nữ tự phân ra. Thắng bại, lúc trước bướng bình hôm nay lộ ra lại như vậy buồn cười. Mà tu tiên giới cũng không có đá hối hận. Cửu thiên huyền nữ ngọc thủ cuốn, một ngọc chén bộ dáng bảo vật, xuất Hiện ở nàng chỉ trưởng tầm đó. Chén kia trong cũng có núi non sông ngoài hồ nước. Chẳng lẽ cũng là dùng một phương thế giới luyện hóa mà thành bảo vật? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cảm ứng được cái kia ngọc. Chén chỗ phát ra pháp tắc chi lực cần phải so vừa mới tiểu thế giới. Thâm ảo rất nhiều. Hơn nữa đồng giảng bao hàm toàn diện chính là nguyên vẹn. Không có huyền niệm. Hai người Pháp bảo rõ ràng kém phàng phất. Nhưng uy lực nhưng lại tiểu vu gặp đại vu. Tự tính toán không có cái kia kim sắc hỏa diễm man lão quái cũng chút. Nào phần thắng cũng không. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng tiên tử. Muốn mở miệng tàu khẩn. Có thể lời còn chưa dứt cả người đã bị vô tận. Pháp tắc bao khỏa tan thành mây khói mất. Chú tu sĩ vẻ sợ hãi. Đối với hai vị này như khách không mời mà đến chân tiên, không còn có. Nửa phần xem thường. Mà vị kia như thỏ tinh lão giả như trước cười đến như thiên quan trúc. Phúc các vị đảo hữu không cần kinh nghi, chúng ta hai người không có. Áp ý, vừa rồi chỉ là tự vệ mà thôi, lại tới đây đảo hữu trong tay có. Lẽ đều có một bộ địa đồ, đây cũng là tìm kiếm cửa thiên tức những tín Vật trong chốc lát chúng ta hội điều dưỡng những cung đại môn mở ra. Có thể không tiến đi tìm đến thành tiên một đám cơ duyên tự xem các. Ngươi chính mình số phận như thế nào? Đầu tiên nói trước, lần này tầm bảo thế nhưng mà kiếp nạn trùng trùng. Điệp điệp các loại thủ đoạn không hạn. Ngươi lừa ta gạt cũng tốt, sát. Nhân đoạt bảo cũng thế, ta hai người đều không hội can thiệp cho nên... Muốn đi vào tức những cung đảo hữu nghĩ kĩ Nếu là bởi vậy vẫn lạc Cũng không có người cùng giải quyết tình cay gì Mà bây giờ rời khỏi Thế nhưng còn là đến kịp Lão giả ngôn ngữ thần thái Đều thập phần hòa ái Có thể nói ra được Nội dung lại làm cho sắc mặt Của mọi người rất khó coi Tuy nhiên tu tiên giới vốn Nhiều gió tanh mưa máu Nhưng lại ít có Người nói được như vậy trắng ra cái này chẳng phải là cổ vũ mọi người. Hốn chiến. Chúng tu sĩ trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nhưng không có người rời khỏi. Dù sao thật vất vả mới đi đến một bước này. Có thể có như bây giờ tu vi tự nhiên cũng đều là tâm trí cứng cỏi chi. Đồ sao lại bởi vì mấy câu ngữ tự giao đồng vốn là tâm trí đâu. Có trời mới biết các ngươi nói là thực còn giả hay sao? Máy động ngột thanh âm truyền vào lỗ tai. Là vị kia đầu chọc chân trần thiên thi giới cường giả. Tại lâm hiên trong mắt, hắn cần phải so với kia man lão quái lợi hại. Rất nhiều. Thứ hai bất quá là một ngu xuẩn mà tên lỗ mãng. Cở thiên tức những có thể thăng tiên tin tưởng rất nhiều thượng cổ. Điển tịch đều có ghi lại. Về phần ta hai người phải chăng lại nói lão. Đạo hữu như là không tin đại khái có thể không cần đi vào. À, ngươi, tốt rồi, việc này nguyên vốn là qua tự nhiên, lão phu có thể chưa? Từng bắt buộc mọi người cái gì? Thiên phúc lão tổ trên mặt lộ ra một tia không cho là đúng thần sắc. Sau đó tay áo run lên theo ốm tay áo của hắn trong bay ra một cái viên cầu. Cái kia viên cầu làm màu đen, nganh phong biến dài, sau một lát, đã có mười trưởng vun. cửu thiên huyền nữ không có nhàn dối, cũng là đồng dạng động tác. Chỉ có điều nàng ném ra viên cầu chính là màu trắng đồng dạng đã tăng. Tới đường kính mười trưởng. đón lấy hai khỏa viên cầu chạm vào nhau, không có bảo tạc, mà là lẫn. Nhau dung hợp, rất nhanh rõ ràng biến thành một hắc bạch nhị sắc thái cực độ. Vầng sáng đại tố ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó hư không đắt nước ra một đạo khe hở trong khe hở mơ hồ hiện lộ ra một ít tinh xảo. Dì thường ban tông cung điện. Cái này còn chưa kết thúc. Tràn trề khí tức từ bên trong tòa khắp mà ra. Đây là ở đây tu sĩ mặc dù biểu lộ khác nhau. Nhưng trong ánh mắt đều ẩm chứa Có vui mừng Bọn họ đều là thế giới cường giả Cái kia khí tức Kiên quyết là Cực kỳ khủng khiếp bảo vật Không thể thắng được tiên thiên linh bảo Rất nhiều chẳng lẽ nói Cái kia chính là cổ thiên tức những sao ít khi tiếng oanh minh ngưng xuống hào quang thu vào Cái kia trong Khe hở vậy mà xuất hiện Một cao ngàn trượng cánh cửa cực lớn đến Hình dạng phong cách cổ xưa chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Tràn trề khí tức lần nữa rõ ràng, rất nhanh lại lại biến mất không. Thấy gì nữa? Tốt rồi, tức những cung đại môn đã mở, phải chăng đi vào tầm bảo chư? Vị đạo hữu tự tiện. Thiên Phúc Lão Tổ nói đến chỗ này, rõ ràng tự tại tại chỗ khoanh chân. Ngồi xuống rồi, phản phất thật là thờ ơ bộ dạng. Lưu lại một chúng đại năng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng cầm. Bất định chủ ý. Cứ như vậy sau một lúc lâu. Một thân mặt cầm bào đại hán rốt cuộc ngồi không yên trên mặt lộ ra vẻ. Tham lam cầu phú quý trong nguy hiểm, hứa mố thật vất vả mới tu. Luyện tới một bước này, cách này cầu thiên tức những nguyện nhất định. Phải có, đã các vị ngược lại cầu lui bước, ta đây tựu đánh cho trận. Đầu lại có làm sao đâu Lời còn chưa dứt, Hắn toàn thân bị một hồi tử khí bao khỏa Nhanh như Điện trước Rõ ràng thật sự một điểm do dự Cũng không có tiến vào đại Môn Có người dẫn đầu còn lại tu sĩ Rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch Mặc dù mọi người đều cảm thấy Chân tiên không có hảo ý Nhưng đạt được cửu thiên tức những có thể thành tiên Cũng là tuyệt không khả nghi Như là cơ duyên như vậy bỏ qua Có thể tự không còn có địa phương đắc Hối hận Cầu phú quý trong nguy hiểm Cái kia cái thứ nhất tiến vào Đại Hán Ngược lại là nói không sai Hôm nay mọi người không có lựa chọn Khác chọn cũng đều nhau nhau đi Tranh cái kia thành tiên một đám cơ duyên rồi Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không